Nếu thực sự thích một ai đó, bạn sẽ muốn làm những điều có thể khiến người đó hạnh phúc. Thật sự có rất nhiều điều tốt đẹp trong con người anh ấy, tôi chỉ ước anh ấy đừng lúc nào cũng bảo tôi câm miệng lại. Vâng, đó chính là vấn đề đấy, đừng cố gắng lờ đi điều đó. Tôi biết anh ta có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời khác, đó cũng là lý do tại sao ban đầu bạn lại phải lòng anh ta. Tôi biết bạn Diting Ge không thích một kẻ tồi tệ. Đây là một mẹo dành cho bạn, hãy quyến anh ta đi cùng những phẩm chất tốt đẹp của anh ta, hãy quên luôn cả những thói hư tật xấu mà anh ta có, hãy quên hết những lời bao chữa và những gì anh ta đã hứa. Bạn hãy hỏi bản thân một câu hỏi duy nhất: Anh ta có làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc không? Con người rất phức tạp, họ giống như một cái túi hỗn hợp chứa đựng cả những đặc tính đáng yêu và những đặc tính khác thường, đó là lý do tại sao họ rất khó hiểu, đó là lý do tại sao cố gắng tìm hiểu những đặc tính đó là một việc phí phạm thời gian. Anh ta có đang khiến bạn cảm thấy hạnh phúc không? Ý của tôi không phải là thường thường, trong những dịp hiếm hoi, không thường xuyên, điều tôi muốn đề cập đến đó là khoảng thời gian tốt đẹp bạn có được phải luôn chiếm ưu thế hơn so với khoảng thời gian tồi tệ. Anh ta có thể thể hiện rõ ràng bằng hành động mỗi ngày rằng hạnh phúc của bạn là điều vô cùng quan trọng không? Nếu câu trả lời là không thì hãy bỏ anh ta đi và tìm một anh chàng có giá trị hơn. cày cớ, anh ấy đang cố gắng trở nên tốt đẹp hơn. "Gửi Grey, bạn trai của tôi là người ích kỷ, anh ấy nói yêu tôi và tôi luôn có vị trí trong cuộc sống của anh ấy. Chúng tôi thân thiết với gia đình hai bên, anh ấy là một chàng chàng tốt ở nhiều khía cạnh khác nhau." nhưng chúng tôi đã sống chung với nhau 4 năm và anh ấy chưa bao giờ cùng tôi chia sẻ công việc trong gia đình, anh ấy chưa bao giờ cố gắng để có một buổi hẹn hò tuyệt vời với tôi, không coi trọng ngày sinh nhật của tôi, chưa bao giờ mua hoa cho tôi, không dắt chó đi dạo, hiếm khi khen tôi, không cảm ơn tôi khi tôi nấu những món ăn ngon cho anh ấy và bạn bè, không mấy khi thể hiện thái độ âu yếm và không muốn đi cùng tôi trong các kỳ nghỉ. Chúng tôi đã nói nhiều về điều này và anh ấy thề rằng mình đang cố gắng thay đổi nhưng tôi không hề cảm nhận được những đầy đổi đó. Câu hỏi đặt ra đó là anh ấy có thật sự yêu tôi như lời anh ấy nói không và có phải anh ấy là một kẻ ngu ngốc không? Bảo là Cô gái ngốc nghếch thân mến, bạn hẳn là đang đùa tôi đúng không? Hãy cầm bức thư của bạn lên, đọc lại cho chính mình và bạn bè của bạn nghe đi. Nếu bạn không thể tìm ra câu trả lời thì tôi nghĩ bạn nên gọi điện cho cảnh sát, bởi vì có người nào đó đã bị lấy mất não rồi đấy. tài bút câu trả lời cho câu hỏi của bạn là không những người đang yêu nhau thường sẽ cố gắng tỏ ra tốt đẹp hơn một số người thậm chí còn rất thích đối xử với người bạn đời của mình thật tốt và cố gắng làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn anh ta nghĩ anh ta yêu bạn và có thể làm đúng như vậy nhưng anh ta thật sự rất tệ trong chuyện yêu đương và đó chính là kết quả của việc anh ta không thích bạn lắm đâu gửi từ bạn làm việc của Greg gửi từ bạn làm việc của Greg Hãy cố gắng đương để mối quan hệ của bạn kéo dài 4 năm rồi mới chợt nhận ra anh ta là một kẻ ích kỷ tệ hại. Có thể anh ta đã thể hiện điều đó ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau rồi. Cái cớ mọi chuyện không phải lúc nào cũng thế. "Gửi Gray, tối đang hẹn hò với một chàng trai học y, anh ấy thường làm việc quá sức, hay mệt mỏi và dễ nổi cáu, anh ấy mắng tôi khi tôi vô tình làm anh ấy thức giấc." Gần đây, anh ấy còn hét lên với tôi vì cảm thấy tôi đang làm phiền anh ấy học bài cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Vấn đề là tôi biết điều này chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì anh ấy đang học trường y. Anh ấy không như vậy lúc chúng tôi mới hẹn hò và lúc anh ấy cũng chưa bắt đầu chương trình học. Anh ấy thật sự là người ngọt ngào và chu đáo. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi, xin lỗi tôi và nói với tôi rằng anh ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi biết anh chàng thật sự rồi sẽ quay lại. Tại bút, ngoài ra tôi rất muốn kết hôn với một bác sĩ. Danny gửi cô gái bị quát mắng, tôi không quan tâm nếu như anh ta đang học để trở thành đứng cứu thế hay gì đi nữa, không có lý do nào để hét lên với bất kỳ ai trừ khi bạn hét lên cẩn thận sẽ biết tới kiềm. và chuyện này không phải là tạm thời đâu, những người hay la hét là những người gặp vấn đề về sự tức giận và cần được giúp đỡ, những người hay la hét là những người nghĩ rằng họ có quyền la hét. Bạn muốn trở thành một cặp đôi như vậy sao? Một cặp đôi mà ông chồng luôn quát mắng vợ mình, thậm chí bạn còn muốn anh ta trở thành cha mẹ của con bạn ư? Thôi không nghĩ vậy đâu, đừng mong đợi quý ngài Judy sẽ biến thành bác sĩ Jelly, hãy gặp gỡ một anh chàng thật sự hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc người khác. gửi từ bàn làm việc của Gray. Tài cử, những chuyện trong nhà mới có giá trị. Nghe này, tôi yêu bạn trai của mình. Chúng tôi sống cùng nhau và anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy dành cho tôi những kỳ nghỉ đắt tiền, mua cho tôi những món quà rất đáng yêu và sâu sắc. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh anh ấy. Bạn bè tôi không thích anh ấy vì anh ấy có chế giễu tôi một chút khi chúng tôi ở bên ngoài. Anh ấy chế giễu việc tôi không học trường đại học thuộc khối Ivy và thích chỉ ra lỗi sai nếu tôi dùng sai ngữ pháp hay hiểu sai thông tin. Anh ấy thích tỏ ra là không đồng tình với tôi trước mặt người khác và quan trọng hóa việc tôi không có nhiều hiểu biết về công việc hiện tại. Tôi không quan tâm, tôi cho rằng việc đó xuất phát từ sự lo lắng. Anh ấy không như vậy khi chỉ có hai chúng tôi. Tôi thề, vậy tại sao tôi phải quan tâm làm gì, không phải cách anh ấy đối xử với tôi khi chỉ có hai người mới quan trọng sao? Nina người cô gái thích khó khăn, nếu bạn thích một anh chàng tồi tệ thì anh ta vô cùng hoàn hảo ấy, tại sao bạn lại thích ở bên cạnh một người coi thường bạn để anh ta cảm thấy mình vượt trội hơn và đặc biệt là lại còn trước mặt bạn bè của bạn nữa, có trường nào trong hệ thống IV có chương trình học về coi thường người khác ở nơi cổng cổng không? Bởi vì trông anh ta có vẻ như thuộc chuyện ngành đó đấy. Việc xúc phạm bạn trước mặt bạn bè sẽ chỉ khiến anh ta trông như một kẻ ngốc mà thôi. Tại sao tôi cần phải quan tâm liệu anh ta có đối xử tốt với bạn không khi hai người ở một mình nhỉ? Có vẻ như anh ta rất nóng lòng đưa bạn đến nơi công công để làm bạn bẽ mặt đấy. Hãy đá anh chàng thích khoe mẽ sự thông minh và đi tìm một người đàn ông có thể ở bên cạnh bạn bè của bạn ấy. Gửi từ bạn làm việc của Gray Gửi từ bạn làm việc của Gray Cái cớ, nhưng anh ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Gửi khơi này, tôi có một người bạn trai và anh ấy thật sự thấu hiểu những gì tôi đang phải trải qua. Tôi luôn có vấn đề về cân nặng và phải dành cả cuộc đời để chiến đấu với nó. Anh ấy rất thích tập thể dục và rất có ý thức ăn uống lành mạnh. Anh ấy nói cho tôi biết những gì tôi có thể và không thể ăn được. Nếu tôi dàn dối, mọi thứ sẽ lộ ngay ở cặp mông ngấn mỡ của tôi. Anh ấy sẽ nói cho tôi biết khi nào tôi lên cân, nhưng cũng sẽ nói khi nào chồng tôi ổn và đang dần tiến bộ. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi anh ấy hiểu được vấn đề của tôi. Bạn bè tôi nghĩ anh ấy đối xử tệ với tôi. Tôi không đồng ý với điều đó. Anh nghĩ thế nào, Hà Gray? Nadia của gái dõi theo cái cân yêu quý, anh chàng này không giống như một huấn luyện viên của riêng bạn mà giống như một kẻ bắt nạt của riêng bạn và để tôi nhắc nhở bạn, chiếc danh thực sự của anh ta là bạn trai của bạn, nhưng anh ta lại là một kẻ bắt nạt thông minh, anh ta biết bạn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và tận dụng điều đó, những kẻ bắt nạt thường rơi vào những người yếu đuối hơn họ, kể cả là những người tập nặng tại mỗi ngày đã đến lúc hãy sử dụng những bài tập của bạn để chạy trốn khỏi anh ta rời đấy và đừng quay trở lại. Người thư ban làm việc của Grey, tôi sẽ bình luận về ba người chồng bà Bắc thư vừa rồi, có rất nhiều hành vi có thể coi là lạm dụng, cho dù bạn không hề bị đánh vào đầu hay vào cổ, các hành động đó bao gồm là mặn, xi nhục, công khai hoặc khiến bạn cảm thấy mình béo hay kém thu hút, thật khó để cảm thấy bạn xứng đáng được yêu thương khi có một người khác khiến bạn cảm thấy bản thân thật vô dụng, biết được bạn xứng đáng có được nhiều hơn những mối quan hệ như thế này chính là một khởi đầu và tôi tin bạn thật sự xứng đáng có được những mối quan hệ tốt đẹp hơn đấy. tài cỡ, anh ấy là người rất cuốn hút. Cứ Gary, tôi đã gặp cỡ một anh chàng được 3 lần và có vẻ như anh ấy là một người đầy cuốn hút. Anh ấy là một phóng viên có cuộc sống cực kỳ thú vị. Anh ấy đi du lịch, thám hiểm và có những quan sát rất thú vị về mọi thứ xung quanh. Anh ấy cũng rất nhiệt tình. Anh ấy khen ngợi tôi và có vẻ như anh ấy rất thích tôi và liên tục rủ tôi đi chơi. Anh ấy luôn nói là anh ấy có khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên tôi, nhưng thực tế, trong 3 cuộc hẹn của chúng tôi, anh ấy chưa bao giờ thực sự hỏi tôi một câu hỏi nào về bản thân tôi. Anh ấy rõ ràng là thực sự thích tôi, nếu không thì tại sao cứ liên tục rủ tôi đi chơi và khen tôi xinh đẹp cơ chứ? Có lẽ đây là những gì xảy ra khi hẹn hò với một anh chàng thú vị, anh ấy rất cuốn hút cơ đấy ạ. Rôn đàm Quý vị khán giả chăm chú thân mến, bạn thật may mắn khi ở bên cạnh một anh chàng thú vị như vậy, bạn có thể xem anh ta đàm thoại một mình ngay trước mặt bạn, rõ ràng là anh ta cũng thấy ấn tượng với chính mình như cách bạn ấn tượng về anh ta vậy. Tôi ghét phải nói với bạn điều này, nhưng anh ta không thích bạn lắm đâu, anh ta chỉ thích cái cách bạn lắng nghe anh ta thôi. Khi tôi gặp vợ mình, tất cả những gì tôi muốn làm là đặt câu hỏi cho cô ấy, còn cách nào khác để tôi tìm hiểu cô ấy nữa chứ? Tôi cũng thích kể những câu chuyện của mình cho cô ấy, tôi muốn gây ấn tượng với cô ấy bằng những chiến công vinh quang, nhưng đây là một cuộc trao đổi đồng đều. Bởi vì tôi nghĩ cô ấy là một người cuốn hút, khi hai người kết nối với nhau, họ biết thông tin về nhau, muốn biết cuộc sống của người kia như thế nào khi không ở cạnh nhau, muốn biết quá khứ của nhau, muốn nhìn trộm vào tâm trí của đối phương với hy vọng hiểu thêm về họ. Anh chàng này giống như một người bị ám ảnh bởi chính mình, ít nhất thì anh ta cũng nên hỏi bạn mặc đồ lót màu nào chứ. Gửi từ bạn làm việc của Grain Hãy nhớ, bạn mới là người cuốn hút, họ đang rằng bẫy bạn, họ không phải là miếng thịt bé nhỏ đầy thơm ngon sẽ rất tuyệt nếu như được nướng trong nước sốt chanh, miếng thịt đó chính là bạn đấy, bạn hiểu ý tồi muốn nói mà. Cái cớ anh ấy đang tìm kiếm con người mình Cứ như vậy, bạn trai tôi vẫn chưa có việc làm trong hai năm nay. Anh ấy là người rất ngọt ngào và tuyệt vời, chỉ là tôi không biết anh ấy định làm gì với cuộc đời mình. Thỉnh thoảng anh ấy làm DJ, nhưng về cơ bản thì tôi là người chu cấp cho anh ấy. Tôi đi làm và có một chút tiền của gia đình. Tôi biết anh ấy thực sự thích tôi, anh ấy chỉ cần tìm ra những điều bản thân muốn thôi, phải không? Hay là anh ấy đang cảm thấy chán nản? Suy Lim gửi cô gái chu cấp cho người khác, tôi không hiểu cho lắm, bạn có phải để lại tiền tiêu cho anh ta vào sáng sớm hay không, hay bạn trả tiền cho anh ta để làm việc vặt quanh nhà. Nghe này cô gái giàu có, có thể anh ta thư dư thích bạn, nhưng có vẻ như anh ta lại không thích chính bản thân mình cho lắm, nếu không thì anh ta đã không để bạn phải chu cấp cho anh ta trong 2 năm trời. Sau đó, bằng cách sống dựa vào bạn, anh ta đang cư xử giống như một người không thích bạn lắm đâu. Một người đàn ông thực sự thích bạn và chính bản thân mình sẽ cố gắng nhận thức được hành động của mình nhanh chóng nhất có thể. Điều đó có nghĩa là việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là có thu nhập và hãy cẩn thận, thường thì một khi sắp xếp được trật tự của cuộc sống, cảm thấy hài lòng với nó, những anh chàng kiểu này sẽ đi tìm một mối quan hệ mới. rốt cuộc không một cô gái ưu tú nào chịu đựng được những đống rác mà anh ta đã thải ra chồng suốt một thời gian dài như vậy. Vậy nên bàn hay để anh ta đi tìm chính con người của mình chứ không phải là dựa dẫm vào bạn và chờ xem liệu anh chàng DJ này có quay trở lại cuộc sống của bạn không. Gửi từ bàn làm việc của Gray. con người luôn phải trải qua những tháng ngày khó khăn, nhưng người ta thường nói, khi mọi thứ trở nên khó khăn, người gặp khó khăn sẽ không hỏi vay 500 đô la để thanh toán tiền rượu của mình đâu, việc duy nhất bạn cần bận tâm đó là tìm cho mình một người không bao giờ cảm thấy thoải mái với việc dựa dẫm vào bạn hay tiền của gia đình bạn. Cái cớ có lẽ đó chỉ là thói quen của anh ấy. rồi Gary, tôi gặp một anh chàng rất nhạy cảm và ngọt ngào, vấn đề là anh ấy không thích có những cử chỉ thân mật. Anh ấy nói với tôi anh ấy không thích bị chạm vào. Chúng tôi có quan hệ, nó cũng rất tuyệt nhưng anh ấy cũng không âu yếm tôi. Mọi thứ khác về anh ấy đều rất tuyệt vời, vì vậy sẽ thật là kỳ lạ nếu tôi phàn nàn về điều đó. Anh có nghĩ rằng việc không thích âu yếm và động chạm là dấu hiệu của việc anh ấy không thích tôi không, hay là anh ấy có vấn đề về việc thân mật? Tôi muốn chia tay anh ấy vì điều này, nhưng tôi lại thích có những động chạm thân mật. Frida cười cô gái tiểu thốn tình cảm, tôi phải nói rằng ít ai ngờ được lại có người không thích một trong những điều thú vị nhất trên thế giới, còn có điều gì anh ta không thích mà bạn không biết không, chó con? Che con, hay anh ta không thích cả việc có một linh hồn nữa, nếu bạn thích được âu yếm thì tại sao lại muốn đẩy đoa bản thân đến vùng đất cấm động chạm của quý ông khó chịu này? Đúng là có một số anh chàng gặp khó khăn trong việc thể hiện những hành động âu yếm thể xác, nhưng có thật là họ không thích nó không? Điều đó thật khó mà xác định được, anh ta có thể thật sự thích bạn, nhưng chắc chắn lúc này anh ta không phù hợp với bạn. Hãy tiến về phía trước, đi tìm một người thích những điều bạn thích và bạn có thể cùng họ âu yếm trong một khoảng thời gian dài. Gửi từ bàn làm việc của G-Day Bạn có thể gặp những người không thích đụng chạm, hôn hay không thích quan hệ tình dục. Bạn có thể dành thời gian để giúp họ khắc phục những vấn đề đó, nhưng cũng có thể cảm thấy buồn phiền vì những vấn đề như vậy. Bạn có thể nhận ra rằng họ chỉ đơn giản là không thích làm những điều mà bạn chỉ thấy hoàn toàn là cần thiết để tận hưởng cuộc sống. Vậy nên hãy đi tìm một người có thể cùng bạn làm những điều đó. Cải cỡ rất hiếm và kỳ lạ. Anh ấy sợ phải ngủ chung giường. Ngửi Gary, tôi đã hẹn hò với một anh chàng được 1 năm và anh ấy sợ phải ngủ chung giường với tôi. Sau khi chúng tôi quan hệ, anh ấy phải ra ghế sofa để ngủ, anh ấy nói không thể giải quyết được chuyện này, mọi thứ khác trong mối quan hệ của chúng tôi đều ổn, chỉ là tôi cần phải kiên nhẫn với vấn đề liên quan đến sự gần gũi mà anh ấy mắc phải. Đây có phải là một dấu hiệu cho thấy anh ấy không thích tôi không, hay tôi nên thông cảm cho anh ấy? Gloria Am Gửi cô gái có người yêu kỳ lạ, đây là việc tôi muốn làm, đặt tiền cá cược rằng mối quan hệ giữa bạn và anh ta không ổn chút nào, anh ta không ngủ chung giường với bạn trong vòng 1 năm ư, anh chàng kỳ lạ này cần phải bị đá ra khỏi ghế sofa rồi đấy. Việc bạn thậm chí còn bận tâm xem anh ta nghĩ gì về bạn là bằng chứng cho thấy thế giới này quá điên rồ dồ rồi. Làm ơn hãy kết thúc sự kỳ lạ này đi. Gửi từ bàn làm việc của Graham Nếu hẹn hò, chúng ta sẽ gặp phải những kẻ lập dị và kỳ lạ, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của bạn đó là lượng thời gian bạn cho phép những anh chàng này xuất hiện trong cuộc sống của mình. Trong trường hợp bạn không chắc chắn thì khoảng thời gian đó chỉ nên là 10 phút tính từ lúc họ bộc lộ hành vi không thể chấp nhận được của mình. 10 phút là thời gian đủ để bạn mặc lại quần áo của mình và xóa số điện thoại của bạn khỏi di động của anh ấy. Mọi việc rất đơn giản, có sự khác biệt giữa một kẻ lập dị và một kẻ điên rồ, kẻ lập dị thỉnh thoảng sẽ mặc một chiếc áo khoác nhung, kẻ điên rồ thì sẽ chỉ quan hệ với bạn khi bạn mặc chiếc áo khoác nhung đó. Có sự khác biệt giữa trêu chọc và sỉ nhục, trêu chọc là khi anh ta nói đùa, gióc cợt điên chờ ẻn đấy, cô ấy muốn lấy lại chiếc váy sỉ nhục là khi anh ta nói, "Này, em đang bèo lên đấy, có בן xứng đáng được đối xử tốt hơn so với cách mà những người đàn ông này đang đối xử với bạn." Li, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Tôi đã nói về điều này ở các mục, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn trước đó, nhưng giờ thì tôi sẽ nói thẳng luôn, không có nhiều người đàn ông tốt ở xung quanh chúng ta. Các thống kê đã chứng minh điều đó, các bài báo và các cuốn sách cũng đã xác minh điều này. Đã có những cô gái cũng sẽ rất, rất vui khi được trở thành nhân chứng cho việc này và đây là một sự thật khác. Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ tốt hơn là đàn ông tốt. Tôi cá là bạn đã từng nghe hay câu nói này có trước đây rồi. Ồ, chờ đã, vẫn còn một điều nữa, đó là có rất nhiều anh chàng muốn hẹn hò với những cô gái trẻ hơn. Vì vậy khi bạn ra đi, những người muốn hẹn hò với bạn cũng giảm xuống. Vì vậy, hãy để Grey ghé qua nhà của chúng ta cùng với một chiếc máy tính nhỏ, tính toán và nói cho chúng ta biết rằng chúng ta rồi sẽ gặp được những người đàn ông tuyệt vời, yêu thương chúng ta, chúng ta cũng sẽ yêu họ, cả hai đều bị đối phương thu hút mạnh mẽ và những anh chàng đó sẽ đối xử với chúng ta như nữ hoàng. Đúng như bạn đang nghĩ đấy, nó không thể xảy ra, vì vậy sẽ có vẻ hợp lý và tuyệt vời hơn nếu tất cả những người phụ nữ tuyệt vời, thông minh, khỏe mạnh, hài hước và tốt đẹp ngoài kia bắt đầu suy nghĩ về việc hạ thấp kỳ vọng của họ xuống. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi ghét độc thân. Tôi ghét phải đến những bữa tiệc một mình, tôi ghét phải làm những việc nhàm chán một mình, tôi ghét việc không được quan hệ, tôi ghét phải nếu ăn và mua sắm một mình, tôi ghét đi dự đám cưới, tôi ghét mọi người hỏi tại sao tôi vẫn còn độc thân, tôi ghét cả việc mọi người không hỏi tại sao tôi còn độc thân nữa. Tôi ghét ngày sinh nhật của mình bởi vì tôi vẫn còn độc thân, tôi ghét suy nghĩ về khả năng tôi sẽ trở thành mẹ đơn thân vì tôi độc thân, tôi đã nói đủ rõ ràng rồi nhỉ. Hiển nhiên tôi không nghĩ là mọi người nên hẹn hò với một người ngực đại họ, nhưng việc ngực đại cũng có những mức độ khác nhau, một anh chàng có rất nhiều sắc thái và những anh chàng mà chúng ta đang bàn đến không phải lúc nào cũng là những kẻ tồi tệ, đôi lúc họ cũng trở nên tốt đẹp và có rất nhiều ngày cá nhân tôi nghĩ rằng thà ở bên một người mà bạn bè mình ghét nhưng sẽ giúp bạn bè đồ còn hơn là ở một mình. Tôi đã nói ra điều đó rồi đấy, điều này rất khó khăn với tôi, nó khó khăn đến mức tôi nghĩ Gray sẽ viết tiếp hộ tôi, tôi là một kẻ rất thực dụng, vậy nên khi nhìn thấy những thống kê được đưa ra, tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Tôi biết chúng ta phải yêu chính mình, luôn lạc quan và nghĩ rằng chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng tôi cũng nghĩ rằng độc thân là tồi tệ. Gray, có phải anh đang nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên sống độc thân, kén chọn và không ổn định cuộc sống cho đến khi gặp được một người mà chúng tôi cho rằng đó là định mệnh của mình không? Cảm giác thật là cô đơn. Anh hãy nói tiếp nhé, Gray. Tôi không biết gì về việc này cả. phản hồi của Gray. Bây giờ chúng ta đang ở điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề đúng không? Thật không vui vẻ gì khi chúng ta đang ở trung tâm của sự đau đớn và cô đơn. Tôi hiểu rằng đó là một vấn đề còn sâu sắc hơn nhiều so với việc anh ta không thật sự thích bạn. Tôi đã ngồi nhiều đêm cùng bạn bè của mình và cả chị gái tôi, nhìn họ ngập tràn trong nước mắt, cố gắng khiến mọi người tin rằng họ tốt đẹp hơn những người đàn ông đang làm xáo trộn cuộc sống của họ. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng trả lời điều này tốt nhất có thể. Cô đơn đối với nhiều người là một việc rất tồi tệ, tôi hiểu điều đó, rất hiểu, nhưng tôi vẫn phải nói rằng niềm tin thật sự của tôi đó là nếu bạn ở bên cạnh một người khiến bạn cảm thấy thật vô dụng hay không tôn trọng con người của bạn thì điều đó còn tồi tệ hơn. Những số liệu thống kê kia thật lạnh lẽo, trống trải, đừng để chúng khiến bạn thất vọng và cảm thấy sợ hãi, bạn không thể làm gì với đống số liệu thống kê đó trừ khi dùng nó để hù sợ bản thân và những người bạn gái của mình. Thật là đống số liệu chết tiệt, đây là cuộc sống của bạn, tại sao bạn lại không có niềm tin vào nó chứ? Câu chuyện duy nhất từng giúp thôi, Grey Beheren, cuộc sống của mình một cách thành công, đó chính là câu chuyện về lòng tin. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi sẽ trở nên thật sự tốt đẹp, hơn thế, tôi còn tin rằng bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác, ngoài tin vào điều đó, tôi đang viết cuốn sách này về những người phụ nữ sẽ đọc nó, bởi vì chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi với việc phải mò xẻ một nơi chứa đầy nỗi sợ hãi, bạn muốn tin rằng bạn tốt đẹp hơn tất cả những thứ nhảm nhí mà bạn đã nhận được từ những anh chàng kia tròng suốt những năm qua. Vâng, đúng là bạn thật sự xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, bạn là một người xuất sắc, thông minh, xứng đáng có được tình yêu và cách duy nhất bạn có thể theo đuổi lý tưởng đó là trăn trong chính mình, ít nhất thì điều này cũng sẽ giúp loại bỏ những anh chàng không xứng đáng khỏi thế giới của bạn và thiết lập một bộ tiêu chuẩn tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Hãy bắt đầu bằng thông tin này, bạn vô cùng hấp dẫn, hãy can đảm lên cô gái, tôi biết có thể bạn sẽ cảm thấy cô đơn, tôi biết bạn khao khát có những mối quan hệ tình dục và tình yêu đến mức cảm thấy đau đớn về thể xác, nhưng tôi thật sự tin rằng cách duy nhất để bạn tìm ra điều tốt đẹp hơn ở thế giới ngoài kia, trước hết bạn phải tin rằng ngoài kia thật sự đang có điều gì đó tốt đẹp hơn. Tôi sẽ thay bạn tin tưởng vào điều đó cho đến khi bạn sẵn sàng. cơ ấy, mọi chuyện nền diễn ra như thế này. Cô bạn Ami của tôi vô cùng sợ các chú hề, vậy nên chồng cô ấy là Russell luôn bảo rằng cô ấy không nhìn thấy hay đứng gần một chú hề nào cả. Chồng có vẻ như đây không phải một công việc khó khăn hay đòi hỏi sự hy sinh cho đến khi bạn phải cố gắng tránh né mọi chú hề trên thế giới. Tin tôi đi, việc này không dễ dàng như bạn nghĩ đâu, bạn có thể bị ngạc nhiên bởi vì có rất nhiều chú hề ngoài kia đấy. Nhưng Russell làm được điều đó bởi vì sau 10 năm kết hôn, anh ấy vẫn muốn bảo vệ vợ mình khỏi những điều cô ấy sợ hãi. Gloria, bà 33 tuổi, tôi hiểu rồi Gloria. Tôi hẹn hò với một anh chàng và anh ta không thân thiện với bạn bè của tôi cho lắm. Nếu nói chuyện với bạn bè tôi, anh ta sẽ không hỏi bất cứ câu nào về họ, thỉnh thoảng khi họ đang nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ lờ đi khi họ mới nói được nửa câu. Anh ta không hề nói là anh ta không thích họ, chỉ là anh ta cư xử như vậy thôi. Được rồi, tôi phải thừa nhận tôi không phải người nói lời chia tay vì vấn đề này, anh ta mới là người đá thôi. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mừng vì tôi không thể ở bên người như thế. Tôi muốn ở bên một anh chàng thật xuyến sáng và yêu quý bạn bè của tôi, tôi muốn một ngày nào đó khi tôi đi chơi với anh ấy cùng bạn bè mình. Hôm sau, bạn tôi sẽ gọi cho tôi và nói, "Ôi chúa ơi, anh ấy thật tuyệt vời!" Nếu bạn không tin lời Gray, một người bạn của tôi từ chối chia tay với người phụ nữ anh ấy đã đính hôn vì cảm thấy sợ hãi. Khi tôi cầu xin anh bạn rằng hãy chấm dứt chuyện này, anh ấy luôn nói rằng, "Gray, tôi đang chờ một trận cãi nhau thật lớn, tôi chỉ chờ một trận cãi nhau thật lớn mà thôi." Cùng lúc đó, anh ấy chỉ trích, tranh cãi, chiếm chộp người vợ chưa cưới của mình chỉ để có một trận cãi nhau to với cô ấy và nhanh chóng vượt qua nó. Điều đó không tốt đẹp chút nào, nhưng tôi mong câu chuyện này sẽ khiến bạn cảm thấy sợ hãi một chút. 100% các chàng trai được khảo sát cho biết họ không bao giờ cố gắng hành hạ hay làm nhục cô gái mà họ thật sự thích. Những điều chúng ta nên học được từ chương này, cuộc sống đã khó khăn rồi, bạn không cần một người khó tính để cùng chia sẻ nó nữa đâu. Bạn xứng đáng được ở bên cạnh một người luôn đối xử tốt với bạn, bạn cũng phải đối xử tốt với họ nữa. Đừng bao giờ hét vào mặt người khác trừ khi họ đang gặp nguy hiểm. Những anh chàng kỳ lạ thì chỉ nên ở trong giáp xiếc chứ không phải trong căn hộ của bạn. Bạn không cần một kẻ tồi. Hãy dành chỗ cho những điều rực rỡ mà bạn xứng đáng có được. Hãy có niềm tin, chúng ta cũng đều còn lựa chọn nào khác. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi. Nếu bạn đang có một mối quan hệ nhưng cảm thấy nghi ngờ rằng mối quan hệ đó không tốt đẹp, bạn cảm thấy không chắc chắn, vậy thì hãy làm bài tập này. Hãy ghi âm lại câu chuyện về mối quan hệ của bạn, phát lại âm thanh thật lớn, hãy tưởng tượng rằng bạn vô cùng thân thiết của bạn đang kề chờ bạn nghe câu chuyện của cô ấy, chứ không phải bạn. Bạn có muốn cô ấy có được những điều tốt đẹp hơn không? Nếu bạn không thể nghĩ rằng mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, ít nhất hãy cố gắng tin rằng một trong những người bạn của bạn tin rằng bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Chỉ cần tin như thế, trong khoảng thời gian đủ lâu để bạn thoát khỏi mối quan hệ hiện tại